Kết thúc bữa tối trong không khí vui vẻ, cô nhanh chân bước lên lầu sửa soạn lại một số thứ đồ. Khi lướt qua chiếc gương ở cuối đuôi giường của mình, cô nhanh chóng dừng lại, rồi quay cả cơ thể gầy gò trước mặt sang. Cô thực sự không tin, không thể nghĩ đây là thân hình của bản thân mình bây giờ. Cái dáng vẻ mập mạp với làn da trắng muốt trước đây, hoàn toàn thay đổi trước sự ngỡ ngàng của cô. Khuôn mặt của cô bây giờ cũng xanh sao đến lạ thường, chẳng khác gì bản thân. Như vừa từ cái chết trở về vậy Những vết thâm ở quầng mắt Cũng đã hiện rõ hơn nhiều Cộng thêm đó là những nếp nhăn Những vết chân chim giả nua Cô thở dài thật dài Kèm với khuôn mặt ủ rũ Đi đến chiếc giường xinh xắn ấm áp kia Mà ngả cả người xuống Khi mới ngả lưng một lúc Thì nghe thấy giọng anh trai ở ngoài cửa bầy oải trộm người dậy Anh nay anh mệt rồi Sao giờ này còn chưa ngủ nữa Anh cô Lại gần lấy tay xoa lấy đầu cô rồi chìa ra một túi quả. Cô vẫn khích cười nói, rồi vội cầm lấy nó hí hưởng mở ra xem. Anh, đây là gì vậy ạ? Không phải suốt đây em suốt ngày cằn nhằn chuyện anh gửi mỹ phẩm sao. Giờ anh mang về rồi đây, toàn những hãng nổi tiếng thôi. Người bán nói nó rất phù hợp với loại da dầu như em, nên anh mua về đấy. Anh mỉm cười khi nhìn thấy đứa em gái có vẻ ngốc nghếch kiêu của mình đang hỉ hụi, với vui mừng với những món mỹ phẩm kia. Cô xem từng loại, quả thực những đồ này đều là có thương hiệu uy tín, mà cô cũng đã ấp ủ bao lâu để mua nó. Nhưng do giá của những đồ này lại rất đắt, thành ra đến nay vẫn chưa mua được. Mà may mắn thay, cô được người anh trai yêu quý của mình mua cho. Sự vui sướng hiện rõ lên khuôn mặt của cô, cô trộm người ôm lấy cổ anh, rồi nói, Anh, cảm ơn anh rất nhiều. Thôi không có gì, mau mau thu dọn, Rồi đi ngủ đi. Mẹ bảo anh lên xem em đã ngủ chưa, chứ sức khỏe của em còn yếu lắm đấy. Em biết rồi mà. Cô cất những thứ ấy đi, rồi ôm gối ngồi một góc ở đầu giường. Thực ra tâm trạng cô không hề tốt như vậy, nhưng cô không muốn anh trai và bố mẹ phải lo lắng cho cô thêm nữa. Giờ bản thân cũng đã lớn, chẳng thể mãi là gánh nặng của họ nữa. Cô phải tự lập hơn, mạnh mẽ và kiên cường hơn trước. Cô biết họ luôn... Có che đậy một điều gì đó, vì mỗi khi cô nhắc đến những chuyện xảy ra của mấy năm gần đây, thì ai nấy cũng đều né tránh và không trả lời sự thật cho cô biết. Cô dần dần trườn cả người xuống giường, buông thõng đôi tay xuống rồi nhắm nghiền đôi mắt lại, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp giữa trời mùa đông lạnh giá này. Mấy ngày này, Quang bù đầu trong đống công việc ở công ty, liên tiếp những dự án mới cần anh xử lý. Qua mệt mỏi, ngả người ra phía sau ghế nhắm nhìn đôi mắt lại, rồi lấy tay xoa xoa hai bên thái dương của mình. Trước mặt bàn là một đống những tài liệu đang được xếp chồng lên nhau. Những số liệu lằng hoằng, rối rít vào nhau, khiến người khác nhìn vào cũng thấy chán nản, chưa đừng nói đến việc xử lý hết chúng. Tiếng gõ cửa bên ngoài, phá vỡ cái không gian yên tĩnh đến ngàn thở kia. Âm thanh tủy tiện được phát ra từ anh cũng làm người khác thấy đáng sợ. Cánh cửa dần dần được mở ra xuất hiện bóng dáng cô nhân viên trên tay cầm một tập tài liệu dần dần bước vào Giám đốc, có chuyện gì? Đây là những tài liệu cần anh xem và ghi gấp trong hôm nay ạ Cứ để đấy rồi ra ngoài đi Dạ vâng Cô nhân viên kia rụt rè đặt tập tài liệu lên bàn một cách nhẹ nhàng nhất có thể rồi nhẹ nhàng lui người đi ra Cánh cửa khép lại anh dần dần mở mắt và ngồi dậy đôi mắt thu hút kia Lại dán vào những tập hồ sơ Mà đọc hết tập này đến tập khác Đôi bàn tay cầm chiếc bút cũng không ngừng viết Làm việc đến nỗi Đôi mắt cũng đỏ hoe nhức mỏi Dường như chẳng thể tập trung được nữa Anh mới rời khỏi nó Mà cúi xuống kéo ngăn tủ phía dưới Lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt Nhưng trong ngăn tủ đó Lại có một vật Mà làm động tác của anh phải dừng lại Nhìn thấy nó làm anh lại nhớ tới nhi Do công việc quá bận rộn Thành ra anh cũng không có một chút thời gian để qua thăm hỏi xem cô thế nào, cho dù bản thân rất muốn. Anh vẫn luôn luôn phân vân suy nghĩ, không biết có nên trả nó cho cô không. Anh sợ nếu đưa nó cho cô, thì mọi dữ liệu trong đó cô sẽ biết, và mọi chuyện đau khổ mà cô đã quên đi lại có thể làm cô nhớ lại nó thì sao? Đấu tranh một lúc, anh quyết định cất nó lại vào chỗ cũ, rồi đứng dậy nhanh chân ra khỏi công ty, lái xe thẳng đến bệnh viện. Nhưng đến đó thì họ nói rằng, cô đã xuất viện về nhà, khuôn mặt có chút thất vọng, lắng lẽ đi ra ngoài, rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó. Cô có biết địa chỉ nhà của Nhi không? Tôi có, nhưng sao anh lại hỏi địa chỉ của em ấy, hay là có chuyện gì xa? Xong nói có chút lo lắng ở đối phương. À, có chút chuyện cần hỏi lại cô ấy thôi. Nhà em ấy ở cầu giấy đường XX. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Chiếc xe sang trọng đắt tiền, nhanh chóng rời đi. Tiếng hỏi ẩm ý của mẹ làm cô bừng tỉnh khỏi bộ phim hàn sẻng đang xem. Xuống dưới nhà ăn cơm đi, sang gọi anh nữa. Dạ vâng. Cô kích dừng lại, để tí nữa còn lên để xem tiếp, thì cảm nhận khuôn mặt mình ướt ướt, có chút sấp dính. Cô chạy vội đến trước gương nhìn, thì mới biết là mình đã khóc đến nỗi, đôi mắt sưng vù đỏ hoe, làm ai nhìn vào cũng tưởng khóc do thất tỉnh. Anh xuống dưới nhà ăn cơm đi. Ừ, anh xuống liền. Trần cô vừa mới đặt xuống dưới nhà, thì đã nghe thấy mẹ cô cằn nhằn. Cô liền làm khuôn mặt đáng thương, quả nhiên là hiệu quả. Nhưng khi mẹ cô vừa ngẩng mặt lên, nhìn thấy bộ dạng bếch dầu của cô, thì lại bị mắng tay tua hơn lúc trước. Đấy, biết ngay mà, suốt ngày chỉ có mà ngồi xem những bộ phim nhảm nhí kia, rồi xưng vù cả mắt lên. Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên, giống như vị cứu tinh của cô vậy. Mẹ, con ra mở cửa. Cô nhanh chân chạy ra ngoài cửa nhanh chóng. Trước mặt là một người đàn ông cao to, cùng với khuôn mặt không góc chết, làm cho cả người cô đứng bất động ở đó, đôi mắt cứ dán chặt lên cơ thể rắn chắc, ẩn sâu trong bộ vét lịch lãm. Này, cô mau cất ngay đôi mắt thèm khát kia lại đi. Cô giật mình hơi chút lúng túng nói. Nó lộ liễu như vậy sao? quang vỗng bật cười trước câu hỏi ngây ngô có chút đáng yêu kia của cô. Rồi tiến sát lại gần mặt cô nói. Đúng vậy, tiếc là tôi không chụp lại cái bộ dáng lúc ấy của cô. Như bị nói trúng tim đen của mình, cô liền lấy hai tay vỗ vỗ vào mặt, cũng vì cái tội mê trai mà cô quên bén việc hỏi xem anh ta muốn gặp ai ở nhà cô. Mà anh đến đây muốn tìm ai vậy? Lông mày anh nhíu lại. Thật sự là không nhớ ra sao. Tôi là giám đốc ở công ty cô, hôm ở bệnh viện tôi đã nói rồi mà. nghe thấy anh ta nói như vậy, Cô mới sực nhớ ra là đã gặp rồi. Thảo nào cô thấy quen như vậy? Nhìn ai đấy mà không bảo họ vào? Sọ mẹ cô nói vọng ra. Hôm nay anh đến đây có việc gì vậy? Có muốn vào không? Có chút chuyện công việc muốn nói với cô. Giờ cô có rảnh không? Chúng ta ra kia ngồi. Vậy đợi tôi một chút nha. Vừa nói xong, cô liền đi vào lên phòng, lấy chiếc áo khoác len mặc vào, rồi xuống nhà nói một chút với bố mẹ cô. Cô và anh cứ vậy đi bên cạnh nhau, đến một quán cà phê gần đó. Quán rất yên ắng, không gian cũng thoải mái, dễ chịu, rất phù hợp để nói chuyện hay bàn bảng vấn đề gì đó. Giờ sức khỏe của cô sao rồi, đã ổn hơn chưa? Cô nhấp một ngụm cà phê không đường, dường như ai không quen uống đắng thì chẳng thể uống nổi loại này, nhưng cũng chẳng hiểu tại sao cô lại thấy thích khi vị đắng của nó tan trong khoang miệng của mình. Tôi không sao. Tôi cũng chỉ còn vài vết thương ngoài ra thôi Vậy cô định bao giờ sẽ quay trở lại công ty Tôi thực sự cần cô Cô ngạc nhiên Khi nói đến việc một giám đốc như anh Mà lại đến nói cần cô ư Liệu cô có ngay nhầm không vậy Chắc anh cũng biết Tôi không còn nhớ nhiều chuyện trước kia nữa Liệu tôi có thể tiếp tục công việc như trước không Nói xong đôi mắt cô trùng xuống Hướng ra bên ngoài Mặt có chút buồn thoáng qua Tôi tin khả năng của cô, thực sự công việc bây giờ của tôi cần có cô quay trở lại trợ giúp. Cô yên tâm, tôi sẽ trợ giúp cho cô mọi thứ. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô, giống như khẳng định anh thực sự cần cô vậy. Cô không nỡ từ chối, mà thực ra cô cũng đã nghĩ đến chuyện đi làm lại rồi. Được, vậy bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đi làm được không? Nghe thấy vậy anh vui mừng ra mặt, cười đôi mắt hiếp lại giống y như đứa trẻ con. Được mẹ mua cho đồ chơi thích vậy đó. Ngồi một lúc nói chuyện, thì anh thấy cô cũng cởi mở hơn. Nụ cười tươi giói đó, đã lâu anh không nhìn thấy, cuối cùng cũng quay trở lại. Trong lòng anh bỗng vui lên không lý do, những áp lực trước đó, cũng từ đó mà tan biến đi. Cô ra trước đi, tôi thanh toán xong ra luôn. Được. Cô ra ngoài đợi anh, dù gì xe anh cũng đang để ở gần nhà cô. Mà tâm trạng cô cũng thoải mái hơn, khi thấy vui vẻ hơn, khi ngồi nhâm nhi tách cà phê, cùng nói những câu chuyện với anh, giống như đã từng gặp nhau, và rất thân quen vậy đấy. Cô đang đứng với những suy nghĩ trong đầu. Bỗng nhiên có một người chạy nhanh va vào cô, tư thế của cô không vững, nên đã ngã về phía sau. Lúc đó cô tưởng ra mình kiểu gì cũng bị ngã, nhưng có một vòng tay ở đằng sau, ôm lấy cô vào lòng. Không sao chứ. Đôi mắt cô không chớp, cứ nhìn vào người trước mặt. Khuôn mặt của anh gần sát mặt. Làm cô đỏ bừng lên. Cô thấy được tim mình đang đập loạn xạ cả lên. Tôi, tôi không sao, cảm ơn anh. Cả hai đều có chút gì đó lúng túng và ngựa ngùng đi bên cạnh nhau. Sáng sớm cô dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ. Cô mặc một chiếc áo len mỏng khoét cổ để hởi chọn bộ xương quay xanh của mình. Nhưng sau thời tiết hơi lạnh, cô đeo thêm một chiếc khăn buộc nó thành chiếc nơi xinh xắn mà không hề mất đi sự quyến rũ của mình. Phía dưới cô mặc một chiếc quần ống suông kết hợp với một đôi giày màu đen gót nhọn. Và bên ngoài cô mặc áo vest dài đến ngang mông để buông tự do. Xòng xuôi cô đến trước gương ngắm nghía một lúc khá ăn ý, lên mỉ một nụ cười hoàn mỹ rồi cầm túi nhanh nhẹn xuống nhà. Chuyện cô đi làm trở lại cũng rất đột ngột thành ra cô vẫn chưa nói với bất kỳ ai. Ở trong nhà, vì cô biết có nói ra, thì bố mẹ cô cũng không đồng ý cho cô đi làm vào lúc này, mặc dù cô thấy sức khỏe của bản thân mình rất tốt. Cô bước xuống nhà, nhưng không khí hôm nay lạ thường, chẳng thấy bố ngồi ghế đọc báo, cũng không thấy mẹ nấu ăn dưới bếp, không còn những lời cằn nhằn của mẹ nữa, thành ra cả căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Cô đang định quay lên lầu xem sao, thì giọng anh trai cô vọng xuống. Bà ngoại bị ốm. Sáng sớm nay bố mẹ đi về quê luôn rồi, lúc ấy em còn ngủ, mẹ sợ đánh thức em nên không báo. Dạ vâng. Cô nhẹ nhõm quay đầu đi, thì ông anh trai vẫn chưa kịp tha lại hỏi tiếp. Mới sáng sớm, em lại đi đâu mà ăn mặc đèn thế kia? Này em sẽ đi làm. Sao đi làm với sức khỏe đi như vậy ư? Anh trai cô vừa nói vừa chạy xuống cầu thang, vẫn trong bộ dạng ngái ngủ, mặc một chiếc áo bơ màu sán phía dưới là chiếc quần hoa hòe hoa sói đủ sắc màu nhìn vậy mà cô không nhịn nổi mà cười trêu chọc lại anh sao nay anh lại để mất hình tượng vậy mau mau lên thay cái quần đấy đi rồi tối em làm về em mua cho mấy cái khác chị ai còn trai mặc quần còn đĩ hơn em nghe thấy cô nói vậy anh mới ngớ người cúi xuống nhìn bộ dạng của mình lúc này đúng là mất hết hình ảnh lịch lãm anh đã xây dựng bao lâu nay trước mặt tất cả mọi người nhưng tất cả là do đứa em gái kia Không phải lảng tránh. mau lên nhà đi. Không đi làm gì cả. Anh, em khỏe lắm rồi. Em đi luôn đây không muộn mất giờ làm. Tối em muốn ăn thịt nướng. Anh ở nhà chuẩn bị đấy nha. Này này. Chưa nói xong, cô liền chạy nhanh ra ngoài lấy xe rồi đi đến công ty. Bầu trời trong xanh cùng với những cơn gió nhẹ nhẹ thoáng lạnh làm cho cả cơ thể thấy thoải mái và phấn khích hơn nhiều. Cô đứng trước cổng công ty rộng lớn, xung quanh tòa nhà. Tất cả đều làm bằng kính. Một người nhỏ bé như cô là có thể làm trong một tập đoàn lớn như vậy. Quả nhiên là cô không hề ngu ngơ như mẹ cô thường nói rồi. Cô ngẩng mặt hít thở lấy không khí trong lành và miệng lầm bẩm: Mọi thứ tất cả sẽ tốt lên. Mày làm được mà, ta an hi. Lấy được tinh thần và dũng khí trở lại, cô nở nụ cười hạnh phúc, rồi mở mắt, nhưng lại đập vào trước mắt cô là gương mặt của giám đốc mình. Giám đốc sai lại ở đây. Quang thấy gương mặt đỏ bừng kia của cô đang hốt hoảng và lùi ra phía sau. Nếu mà đôi tay của anh không nhanh nhẹn đỡ lấy, thì cả cơ thể của cô lúc này đã chạm đất. Sao vậy? Hình như cô lại thích ngã vào người tôi vậy? Hay là đã bị vẻ đẹp trai của một người xếp như tôi, quyến rũ cô rồi? Cô vội vã mà đứng dậy, lấy lại vẻ kiêu ngạo trước đó của mình mà nói. Giám đốc, tôi thấy anh mới là cô ý ấy. Sao mỗi lần tôi gặp? Anh cũng có chuyện không may xảy ra như vậy, hay có lẽ anh là sao chổi của tôi mất rồi? Nhìn về mặt tức giận mà không thể cãi lại được của anh lúc này, làm cô càng thấy đắc thắng. Nếu người ngoài nhìn vào, không ai có thể ngờ rằng hai người họ là sếp và nhân viên. Mọi người đi qua, ai ai cũng nhìn vào, anh đành nén lại, không muốn đôi co với người ngang ngược như cô, nên đành là người hạ giọng trước. Thôi được rồi, có như tôi không đúng được chưa? Giờ thì mong mong vào trong với tôi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Quả đúng vậy, mọi người đều đang nhìn cô và anh, bằng ánh mắt giỏ xét. Cô ngại ngùng, liền cúi mặt bước theo anh vào trong. Đây là bàn làm việc trước đây của cô, cô xem lại tài liệu một chút đi, có gì không hiểu cứ hỏi tôi. Tôi biết rồi ạ. Thấy thái độ của cô rất tốt, anh khá hài lòng mà mỉm cười bước vào trong phòng làm việc. Còn cô thì vẫn ngu ngơ với đống tài liệu kia. Khi nhìn vào những con chữ và số liệu, thấy có chút gì đó quen quen, nhưng chẳng hiểu sao, rõ ràng là cô đã quên đi mọi thứ. Mà khi ngồi đọc lại nó, cô lại nhìn ra được những khuyết điểm trong những hồ sơ, mà thuận tay sửa chúng như mọi thứ này cô đã quen với nó vậy. Hì hục là một lúc theo bản năng của mình, mà chẳng mấy chốc cô đã hoàn thành hết mọi thứ. Khi nhìn vào cô rất ưng ý, và thấy hoàn hảo nhưng vẫn lo lắng với những kiến thức cô vừa làm từ nãy tới giờ, nên đành rụt rè có chút lo lắng mang vào cho Quang. Giám đốc Sao vậy? Có chuyện gì không hiểu à? Đưa đây tôi xử lý nốt cho. Lúc này anh mới ngẩn đầu lên, buông đôi bút ở tay xuống, mà đưa lên lấy tập tài liệu trước mắt. Anh lật từng trang một, nếu là trước đây, anh sẽ không hề ngạc nhiên về nó. Nhưng bây giờ cô bị như vậy, mà lại vẫn hoàn thành mọi thứ hoàn hảo như trước càng làm anh bất ngờ hơn về người con gái trước mặt kia. Tất cả số liệu rất chỉn chu, chẳng thể bắt được một lỗ sai nào trong đó cả. Anh hài lòng mỉm cười thật tươi rồi nói, rất tốt, không ngờ cô lại có thể làm hoàn hảo giống như trước đây. Làm tôi... có nghi ngờ về tình trạng mất trí của cô đấy. Khi nhìn thấy đôi mắt của Quang híp lại, có chút gì đó như rõ xét, đến bản thân cô còn chẳng hiểu nổi tại sao lại như vậy. Tất cả mọi thứ cô làm đều theo bản năng. Ý anh là sao? Không có gì. Cô về làm việc gì đi. Tối nay đi dự tiệc cùng tôi. Tôi xin phép. Cánh cửa vừa khép lại, anh mỉm cười rời ghế cầm cốc cà phê sắp nguội lạnh, đến bên cửa kính mà ngồi xuống. Từng ngón tay thon dài cầm lấy cốc cà phê, uống một ngụm. Trong khoang miệng cảm nhận được vị đắng và lạnh của cà phê, nhưng anh vẫn nhâm nhi nó cho đến hết. Đôi mắt hút hồn mà sâu thẳm kia của anh, cứ vậy mà nhìn ra một khoảng trời trước mắt. Tâm tư trong lòng anh cho tới bao giờ được người thấu. Vừa tan ca, cô liền xuống hầm lấy xe, mà không biết bản thân đã quên mất một việc quan trọng. Trong đầu cô lúc này chỉ nhìn thấy những miếng thịt nướng đang xèo xèo trên bếp lửa. Cứ nghĩ đến vậy, lại bụng cô lại sèo ẩm ẩm. Nhưng vừa ra tới cổng, thì thấy Quang đang đứng cạnh ô tô, nhìn chăm chằm vào cô. Quang đeo mắt kính thành ra cô chẳng hề biết. Đôi mắt của anh đang giận dữ như thế nào mà vẫn ngang nhiên phi xe đến gần đó rồi dừng lại. Giám đốc, anh đang đợi ai à? Đợi tôi. Tôi nhớ rồi, xin lỗi giám đốc nha. Giờ tôi đi gửi xe đã rồi quay lại luôn. Cô vội vàng quay xe trở lại hầm để xe, chỉ cần cái não này của cô không nhớ kịp ra một giây nữa thì khéo đôi mắt của anh ta nhìn cô đến thiêu trụi mất, dù đã qua cặp kính sâm hàng hiệu. Nhưng dù sao cô cũng tiếc bữa thịt nướng của tối nay anh trai đã nấu, mà người anh của cô cũng rất biết khiêu khích, đã gửi hình ảnh cho cô từ chiều rồi, thì trong đầu cô mới không nhớ nổi chuyện đó. — Alo, anh à? — Sao về chưa? Tối nay chỉ có... hai em thôi, bố mẹ không về đâu. — Này em phải đi dự tiệc cùng sếp rồi, tối muộn em mới về, anh rảnh thì qua công ty, mang về cho em nha, địa chỉ công ty là xxx. Không để đầu dây bên kia kịp nói câu gì thì cô đã tắt điện thoại mà vội vàng chạy ra khỏi hầm đẩy xe. Vừa đến nơi, Quang vứt ngay một tập tài liệu và một chiếc váy vào người mà lạnh nhạt nói. Đây là tài liệu xem qua đi, còn giờ mau thay bộ quần áo này ra, mặc chiếc váy kia vào. Cô ngơ ngác cầm lấy, sao anh lại có thể trở mặt nhanh như bánh tráng vậy chứ? Vừa hôm trước còn bảo có chuyện gì sẽ giúp đỡ cô, mà giờ lại dùng thái độ lạnh lùng kia mà ra việc cho cô. Anh ở đây thì tôi thay kiểu gì? Anh kéo hết cửa kính đen lại, rồi mới đứng dậy, rời khỏi xe. Nếu mà không do cái chứng không quên của cô. Không bắt anh đợi dưới công ty cả giờ đồng hồ, thì giờ đâu phải vội vàng như vậy. Không phải là do anh cố tỉnh bước cô, mà là do cô tự trước lấy. Xong xuôi cô bước ra với chiếc đầm xã hội màu trắng, có điểm một chút hồng phấn càng tôn lên vóc sáng làn da trắng muốt của cô. Này, sáng đốc đi thôi. Anh bừng tỉnh, mắt rời khỏi cô gái trước mắt. Thật không ngờ chiếc váy này lại phù hợp với cô đến như vậy, không còn chút cứng cáp hay ngang ngược nữa. Ừ, cô chỉ việc đi theo tôi, không cần phải tiếp diệu bất kỳ một ai, mọi thứ đã có tôi giải quyết. Nghe vậy cô bình tĩnh hơn, trong lòng cũng bớt lo lắng và cảm thấy ấm áp hơn khi nghe thấy giọng nói vững tin đó của anh. Kết thúc bữa tiệc quay trở về nhà cũng đã là 9 giờ tối, cơ thể cũng mệt mỏi, đôi chân thì đau nhất vì đi giải co gót quá lâu. Mà thân thể uể oải bước vào nhà. Cánh cửa gỗ vừa mở ra, đã ngửi thấy mùi thịt nướng bay vào mũi cô rồi. Cái bụng đói kêu ủng ủng từ tối đến giờ, chưa được chút gì vào bụng, mà cũng may là Quang đã đỡ hết những ly rượu cho cô, không thì cô không thể lết nổi về nhà nữa. Theo bản năng của một người ham ăn như cô, thì khi đã đói, thì chẳng để ý hình tượng gì cả. Cô vang ngay đôi giày cao gót sang một bên, mà chạy sọc vào trong bếp. Anh, em đói quá! Màu màu ăn đi thôi. Trên người Minh đang mặc một cái tạp xề, cũng toàn là hoa với bướm, mang thịt ra, cho cô em gái háo ăn của mình. Đĩa thịt trên tay anh vừa khéo hạn xuống bàn, thì đôi đũa của cô đã vội gắp ngay một miếng bỏ vào miệng. Miếng thịt thơm ngon béo ngậy, được cô nha nhồm nhàng trong miệng. Hết miếng này rồi lại miếng khác, cho đến khi chiếc bụng của cô ấm áp trở lên. Lúc này cô mới thấy bản thân mình được sống trở lại, vươn vai ngả người ra phía sau ghế, sau khi đã ăn thỏa mãn. Anh cho em cốc nước đi. Mình lắc đầu đứng dậy, lấy cho cô một cốc nước cam đã pha sẵn từ lúc trước. Đây, uống đi. Đi sự tiệc gì mà để bỏ đói thế kia hả? Anh nhìn xem, hôm nay em ăn mặc như vậy, mà lại là thư ký của giám đốc. Anh nghĩ có thể vô tư mà ăn sao? Không phải tiếp rượu là may rồi. Tuy trên người cô vẫn mặc chiếc váy thiết tha đó, nhưng cái dáng ngồi không thể chấp nhận nổi. Chân trái cô gác lên thành bàn, còn chân phải buông thẳng lắc lư ở phía dưới, còn bàn tay không ngừng so xoa so chiếc bụng đã tăng đầy kia. Ừ, ăn mặc vậy mà ngồi như thế đó. Con gái con lứa, mau mau lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Vậy anh dọn giúp em nha. Để hôm khác, em nấu bữa hoành tráng khác cho anh. Thôi thôi, cho anh mày xin, đợi ăn được bữa của mày. Chắc là tao già mất rồi. Chỉ anh mới hiểu em đấy. Vừa nói xong, cô chân trước chân sau mà tung tăng đi lên phòng, mà kệ đống vắt đũa ở phía dưới cho anh trai mình dọn. Bố cô thì làm trong nhà nước, còn mẹ thì có buôn bán nhỏ và chủ yếu ở nhà nội trợ. Anh cô thì đã đi du học từ sớm, thành ra ở nhà chỉ còn mỗi cô, nên được nuông chiều cũng là điều đương nhiên. Và những việc nhà chẳng mấy khi cô động vào, cho dù cô đã được mẹ dạy và biết hết tất cả mọi công việc, nhưng do cái tính lười bùa vây, thành ra chẳng bao giờ cô tự giác làm gì cả. Tắm rửa rồi nhanh chóng leo lên giường. Ngủ một mạch tới sáng hôm sau, nếu cái đồng hồ của cô không kêu, chắc cô đã muộn làm rồi. Đến công ty, cô vội để đồ của mình xuống rồi nhanh chân vào bàn làm việc, soạn qua công việc hôm nay. Chị Nhi, mai quá chị quay lại làm rồi. Nghe thấy vậy, cô mới dừng tay rời mắt khỏi màn hình máy tính, rồi ngẩng mặt lên nhìn cô gái trước mặt. Khuôn mặt lạ lẫm mà lại quen thuộc, dường như gặp được rồi. Em là... Em là Linh. Giám đốc đã nói chuyện của chị cho em biết rồi, giờ sức khỏe của chị tốt rồi chứ. Thấy Linh đi lại, cầm lấy tay. Vui vẻ nói rất thân mật, khuôn mặt cô cũng sẵn ra và vui cười nói. Cô cũng không bất ngờ về sự thân mật kia, vì cô đã nghe Quang nói, còn một thư ký nữa hóa ra là Linh. Chị khỏe rồi, cảm ơn em nha. Chị có nghe giám đốc nói em về quê mấy hôm, ở dưới đấy có chuyện gì à? Dạ bố em bị đổ bệnh, nên em phải về nhà mấy hôm. Mà vui quá, nay lên đã gặp chị đi làm. Chị đúng là vị cứu tinh của cuộc đời em. Vị cứu tinh? Vài bữa nữa là chị hiểu thôi mà, giám đốc vẫn chưa đi à chị? Đi rồi, đang ở trong phòng ấy. Dạ vâng, thôi em vào chào hỏi sếp một câu. Linh nhí nhảnh rất đáng yêu, giống với ngoại hình nhỏ bé, làm ai nhìn cũng thấy thoải mái và muốn làm bạn liền. Nhưng trong đầu cô vẫn lơ ngơ câu nói, cô là vị cứu tinh không lẽ cô lại có khả năng gì nữa mà mình chưa phát hiện ra sao? Buổi trưa khi cô và Linh đang mải ăn uống và buôn chuyện, thì thấy một cô gái rất là xinh đẹp, có đôi mắt to tròn, khuôn mặt được trang điểm đậm trông càng sắc sảo, bộ tóc xoăn sóng buông tự do. Chào cô, tôi có hẹn với giám đốc Quang trước rồi. Cô liền vội buông bỏ miếng bánh đang cắn sở trên tay xuống và gọi điện vào báo cho Quang. Chị vào đi ạ. Cảm ơn cô. Trời ơi, đúng là mỹ nhân thân hình cũng nóng bỏng vòng nào ra vòng nấy. Cô gái đó vừa vào trong, thì giọng linh, và ngay bên tai cô nói. Chắc là người yêu của giám đốc chúng ta rồi, công nhận là đẹp thật đấy chị nhỉ. Ờ, thấy chiếc cô ấy chưa đến đây bao giờ à? Em cũng mới thấy lần đầu thôi, nhưng sếp chúng ta có bao giờ gặp người ngoài, mà trực tiếp ở trong phòng của anh ấy đâu. Mà chị không để ý, cặp lồng trên tay cô gái ấy đang cầm à? Chắc chắn là đồ ăn trưa của giám đốc rồi. Cô mới ngơ ngác quay sang nhìn Linh, không ngờ cô ấy lại để ý cặn kẽ đến như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe Linh nói đó là người yêu của Quang, thì cô lại có chút thoáng buồn, mà chẳng thể nào giải thích nổi. Chị, chị sao vậy? Hay là chị thích giám đốc rồi? Nghe thấy vậy, mặt cô bỗng nóng lên và có chút lúng túng, vội vàng giải thích, bớ vẩn. Làm sao chị có thể thích một người như giám đốc chúng ta chứ? Em thấy sao đâu, chị vừa giỏi mà lại còn xinh đẹp hơn cô gái kia nữa chứ? Linh vừa nói vừa nhai miếng táo trong miệng, mà vô tư nói không hề biết những lời nói của hai người đã lọt vào tay người khác. Trong phòng quang, Lan Anh, sao em lại đến đây vào giờ này? Anh khá bất ngờ, khi thấy cô gọi điện là có người đến, anh lại cứ đinh ninh trong đầu, là phương cô em gái của mình. Em không thể đến thăm anh sao? Mang lại đây đi, em có làm đồ ăn anh thích nè. Ừ, cứ để đấy, để anh ăn, mà em không đi làm sao? Quang vẫn cặm cụi ngồi làm việc, chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn lan anh một cái. Nếu là trước đây anh sẽ rất vui, và nhảy cẫng lên, nhưng giờ thì tình cảm đó trong anh không còn tồn tại trên người cô nữa. Anh nhìn xem giờ là mấy giờ rồi, em cũng cần được nghỉ trưa chứ. Anh mau mau, lại ăn đi, không nguội bây giờ. Chẳng muốn để cả hai trong tình trạng khó xử, anh ái ngại đứng dậy đến đó, miễn cưỡng cầm hộp cơm rồi ăn. Em sao vậy? Không biết cái gì bay vào mắt mà em khó chịu quá. Anh qua xem giúp em được không? Thấy vậy anh buông hộp cơm xuống, đi đến ghế bên cạnh xem. Anh có thấy gì đâu, mà trong phòng này, lấy đâu ra bụi mà bay vào mắt em được? Cốc cốc, giám đốc tài liệu cho buổi. Thật không ngờ cô lại chứng kiến cảnh này. Bộ ngực đẫy đà của cô gái kia, đang tựa vào cánh tay của anh. Còn cả người anh thì đang nhào về cô gái đó. Trong tình trạng như vậy, có ai không nghĩ là họ đang làm điều mờ ám chứ? Cô lung túng mang tài liệu để lên bàn, mà chẳng dám nhìn thẳng vào quang. Ừ, tôi biết rồi. Cô cứ để đấy, tí nữa tôi sẽ giải quyết. Cô chỉ nhìn thấy trái tim bỗng nhói lên một cái gì đó, và có cảm giác khó chịu. Không lẽ là cô bị rung động hay sao? Không, không thể như vậy. Một giám đốc như anh ta chắc chắn sẽ chẳng buồn để ý đến cô đâu. Cô liên tục lắc đầu và đẩy bỏ những suy nghĩ trong đầu mình ra. Khi cánh cửa vừa khép lại, một nụ cười khảnh mãn nguyện của cô gái vẫn đang ngồi thản nhiên ở chiếc ghế sofa kia. Thôi anh làm việc đi, em về công ty trước đây. Ừ. Thấy anh lại nhạt hẳn với mình, Lan Anh bấu những ngón tay thật chặt vào với nhau, anh nhất định sẽ là của cô, kể cả là trước đây hay sau này. Một ý nghĩ độc chiếm đáng sợ xuất hiện trong đầu của cô. Cô cũng đã làm quen lại những người trong công ty. Khi nhắc đến việc cô đã bị quên đi một số chuyện gần đây, mà lại có thể hoàn thành việc nhanh chóng, giống như trước đây, thì không một ai là không ngạc nhiên. Đến bản thân cô còn không thể giải thích nổi, thì họ thắc mắc cũng đúng thôi. Hôm nay có một cuộc họp quan trọng về những dự án mới với công ty đối phương. Để chuẩn bị những dữ liệu giấy tờ cho hôm nay. Mà hôm qua cô làm việc đến gần sáng, mới được ngủ, mà sáu giờ chiếc đồng hồ báo thức nó đã kêu. Lúc đó cô mơ hồ, với tay úp mạnh nó xuống, mà ủi ỏi ngồi dậy, trong cơn buồn ngủ đến khó chịu. Sao thiếu ngủ, nên đôi mắt to tròn long lanh của cô, giờ chẳng khác gì mắt của Gấu Trúc cả. Cô phải lấy kem che thật tỉ mỉ, những vết thâm quầng dưới mắt, khuôn mặt thì phở phạc, chẳng có sức sống đi đến công ty. Cuộc họp 8 giờ sẽ bắt đầu, nên 7 giờ cô đã phải có mặt ở công ty rồi. Cũng may là có cái link nó phụ trách giúp cô những việc lặt vặt, sắp xếp lại phòng họp, cho đến lúc ổn thỏa cũng đã là 8 giờ kém 15. Cô đang cặm cụi xem qua lại những tài liệu, thì chị đồng nghiệp đi đến hỏi. Nhi ơi, tài liệu ngày hôm nay em đã chuẩn bị xong rồi chứ? Dạ, tối qua em làm xong hết rồi ạ. Ừ, vậy quá tốt rồi. Giờ em lấy USB cắm vào máy tính kia, rồi cho bài đó lên đầu nhé. Vâng. Cô chạy ra phía bàn làm việc, để lấy USB ra, nhưng tìm mãi không thấy đâu cả. Cô nhớ là tối qua vì sợ quên, nên đã bỏ sẵn vào trong ngăn rồi mà. Giờ lại tìm không thấy đâu cả. Không lẽ là sáng nay, cô lấy phí xe đưa cho mẹ, thì rơi nhà hay sao chứ? Cô hút hoảng lo lắng nhìn vào đồng hồ, giờ chỉ còn bảy phút nữa là đến cuộc họp. Rồi những tài liệu chín ngày hôm nay, cô lại để hết ở trong USB cơ chứ? Cô vội vàng cập điện thoại gọi về nhà, nhưng mãi cũng không thấy anh nghe cả. Gọi cho anh trai thì mãi sau mới nhấc máy, mà giờ ông ấy mới trên đường về nhà, vì hôm qua ở nhà bạn. Nhi, nhanh lên đi em, để còn có tài liệu của chị vào nữa, sắp đến giờ rồi. Sao vậy? Sao sắc mặt em kém quá vậy? Chị ơi, em quên mất ở nhà rồi, nhưng em đã nhờ anh trai em mang đến cho rồi. Chị có thể giúp em đổi bài thuyết trình của chị trước không? Nhưng liệu giám đốc có đồng ý không? Em làm thư ký, thì em biết tính cách của giám đốc mình mà. Nhớ đến khuôn mặt của Quang, khi công việc bị chỉ trệ, làm cô thấy nổi da gà. Không dám tưởng, khi Quang biết chuyện này, thì thế nào đây? Mà giờ mọi chuyện cũng không còn kịp nữa rồi. vừa lúc ấy, một giọng điệu đanh thép từ ngoài phát vào, làm cả người cô đông cứng lại. Có chuyện gì? Mọi người quanh đấy ai cũng lo lắng, và người được mùi không hay sắp xảy ra. Lúc đó, chị trưởng phòng, đang định nói, thì cô lên tiếng trước, vì cô là người phụ trách những tài liệu, mà cả công ty đã bỏ công sức làm mấy ngày qua, mà giờ chỉ vì chút sơ suất của cô, đã bị lỡ hết mọi chuyện. Giám đốc tài liệu anh bảo tôi hôm qua về sắp xếp, và bổ sung những điều anh nói, tôi đã để quên ở nhà rồi. Lời vừa kết thúc, cô liền cúi ra mặt xuống. Răng cắn chặt vào nhau mà lý nhí nói Tôi, tôi xin lỗi Nhưng tôi đã nhờ người mang đến rồi ạ Mấy phút Dạ dạ, chắc sắp đến rồi ạ Thấy Quang không nói gì Cô mới khẽ ngước mắt lên nhìn Thì thấy gương mặt không một chút cảm xúc Đôi lông mày rụ xuống, đôi mắt nhíu lại Làm người xung quanh đều sợ hãi không một tiếng động Theo tôi vào trong Cô vẫn ngờ ngác Không biết là anh đang bảo ai ở đây Nên vẫn trồn chân tại chỗ Đến lúc anh quay đầu nhìn lại Thì mọi người mới ấn cô rồi nói, giám đốc bảo em đấy, màu màu đi vào đi. Bước được vài bước thì chị ánh nhắc nhở cô, này nếu là phải chịu đựng đấy, dù giám đốc có nói gì thì em cũng không được cãi lại đâu đấy, ngoan ngoãn mà nghe theo nghe chưa. Cô xị mặt lại mà chẳng buồn quay đầu đáp, Vâng em biết rồi, cô cũng đầu có ngu, lần này là lỗi sao cô cả, không biết là trước đây... Cô có không sợ trời đất gì cả như các chị nói, thì giờ cô cũng biết bản thân mình đang ở đâu, và là ai, đang làm cho con người cô tin khí áp bức người khác, đáng sợ như thế nào, thì một tuần qua, cô cũng đã được chứng kiến cả rồi. Vào phòng cô gión xén đi đến chỗ quang, cô thấy một tay anh đút túi quần, còn tay kia đang cầm một điếu thuốc đứng quay lưng về phía cô, cái bóng sáng cao ráo với bờ vai rộng rãi vững chắc ấy. Sao cô lại nhìn ra sự cô độc và lo âu từ anh cơ chứ? sáng đốc, giờ phải làm sao ạ? Công ty đối phương họ cũng sắp đến rồi ạ. Nghe thấy sẵn cô, anh mới quay ra tiện tay rút tiếu thuốc sang bên cạnh, khi thấy khuôn mặt đang khó chịu vì mùi thuốc của anh. Giờ cô định thế nào? thấy Quang càng ngày càng lại gần cô, nhưng không còn cái thế bước người kia của anh nữa, làm cô cũng bớt sợ những sự lo lắng không giảm đi vì sự bình tĩnh đến lạ thường kia của Quang. Giờ anh trai tôi đã mang đến rồi, chắc chỉ còn vài phút nữa thôi. Anh cho tổ kế hoạch triển khai trước được không ạ? Thấy cái dáng vẻ nhút nhát lâu lắm mới thấy của cô, làm anh không nhịn nổi cười, mà trong lòng thấy vui vẻ hơn. Anh đi lại sát cô, đôi tay không không chế được, mà búng vào chán cô một cái mà nói. Ngờ mặt tôi xem. Cái tính không sợ trời, sợ đất cãi cả tôi của cô đâu rồi. Lần này thực sự là lỗi của tôi. Đầu cô liên tục cúi xuống Mà thành khẩn nhận lỗi của mình Được rồi Mong mong ra xem anh cô đã mang đến chưa Rồi bảo mọi người cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi Cuộc họp sẽ lùi lại đến 9 giờ Cô có nghe nhầm không cơ chứ Tại sao lại lùi lại không phải là 8 giờ Làm cô lo lắng nãy giờ Sao giám đốc anh không bảo tôi sớm cơ chứ Làm tôi sợ hãi từ nãy tới giờ Làm sao mà anh lại có thể nói cho cô cơ chứ Nói sớm như vậy Thì đâu có cơ hội có thể nhìn thấy cái sáng vẻ lúc này của cô Trước đây cô luôn sủ lông nhím của mình lên Khi nói chuyện với anh Thì giờ có cơ hội như vậy Thì anh đâu có thể dễ bỏ qua Cô không cảm ơn tôi mà còn trách tôi hả Cũng may là tôi nhanh trí rời cuộc họp lại Không thì giờ này cô lấy đâu ra tài liệu cho tôi chứ Bị anh nói trúng tim gan Không còn lời nào để biện minh Hay chối cãi lại được Nên đành im lặng lắng nghe Thôi, mong mong ra ngoài. Xem anh trai cô mang đến chưa đi. Tôi biết rồi. Cô vừa đi ra khỏi cửa, anh liền thu lại khuôn mặt cáo kỉnh của mình, mà thay vào đó là nụ cười và đôi mắt mê mụi dõi theo cô. Thật ra là sáng nay anh có chút chuyện cần giải quyết nên mới hoãn lại cuộc họp vì sợ không đến kịp. Nhưng khi vừa đến nơi thì thấy vậy, anh liền giả vờ đóng kịch cho cô xem, cũng như dọa cho cô một trận. Còn cô vừa ra ngoài thì chạy đến thông báo cho mọi người. Ai nghe xong cũng thấy thở vào nhẹ nhõm, bằng quay trở lại làm việc của mình. Một lúc sau dưới cổng công ty, mình đang vội vã cầm trên tay chiếc USB để mang đến cho em gái mình, nên không có để ý người xung quanh đã va vào một người. Lúc đó anh luống cuống xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tôi đang vội nên không có để ý. Mong cô thông cảm giúp tôi. Anh vừa định đi, thì giọng chua chát của cô gái đó vang lên. Này anh kia, anh gì nói vậy rồi bảo đi. Anh không có nhìn thấy bộ váy của tôi bây giờ Chỉ toàn cà phê thôi à Vậy cô đợi tôi đây một lúc được không Để tôi gọi điện cho em mình xuống lấy cái này đã Nó đang cần gấp Được Thế anh trai gọi là đã đến Và bảo cô mang ví tiền đến Nên vừa đến nơi Cô liền cầm với chiếc USB Và đưa ví cho anh rồi bỏ lại câu nói Anh, cảm ơn anh Giờ mọi chuyện anh tự giải quyết nha Em có việc gấp phải đi luôn Cô chỉ bỏ lại câu nói đó Rồi bỏ chạy lên trên luôn, mặc kệ khuôn mặt đang khó xử của anh với cô gái kia. Cô gái sở chiếc váy này của cô hết bao nhiêu, để tôi gửi lại cô. Minh vừa định mở visa đưa cho cô gái mà mình va phải, thì cuối chặn lại. Anh tên gì? Tôi tên Minh, vậy rốt cuộc là cô muốn thế nào? Mình thấy cô gái này thật khó hiểu, không biết cô đang cần gì từ anh, nhìn thì khá là xinh gái ăn mặc cũng rất đẹp. Sáng vẻ thì cũng có thể đoán ra được là một cô tiểu thư của gia đình điều kiện nào đó. Tôi tên Phương, còn đây là địa chỉ của tôi. Anh hãy mua một chiếc váy như vậy, rồi gửi qua cho tôi, vì anh nói là sẽ đền mà. Còn đây là địa chỉ mua. Nói xong, Phương để lại tờ giấy vào tay Minh mà bỏ đi. Trong đầu cô nghĩ, để xem anh chàng này có thể tìm được chiếc váy này hay không, vì đây là bản giới hạn, không có nhiều tại Việt Nam. Còn mình vẫn đang ngờ ngác nhìn theo cô gái đó, với ánh mắt khó hiểu. Không phải nói là bao nhiêu tiền thì được rồi sao, mà giờ lại còn bắt anh mua rồi gửi đến. Anh đã có một đứa em gái khó chịu, mà giờ lại gặp vị tiểu thư này, đúng là đối thủ cạnh tranh với cô em gái anh rồi. Mọi thứ rất thành công, công ty đối phương cũng hoàn toàn hài lòng về những dự án mà công ty cô triển khai. Học xong thì mọi người cũng thu dọn, rồi về phòng làm việc của mình. Còn cô thì đang thu những tài liệu của Quang để lại. Đang lúi húi, thì cô cảm nhận phía sau lưng mình có người. Cô cứ nghĩ là cái linh đang quay lại thì luôn miệng nói. Họ về hết rồi à? Chỗ này chị làm được, em mau quay lại phòng đi. Tí nữa giám đốc mà không thấy ai đó, lại hỏi tội đấy. Quang đi qua, thì thấy cô vẫn đang lúi húi thu dọn một mình. Anh có lòng tốt muốn giúp đỡ cô, nên mới đi vào đây. Ấy vậy mà cô không buồn quay sang nhìn xem đó là ai. Mà cứ vậy rồi nói Mãi không thấy Linh nói gì mà vẫn thấy đứng ở đó Cô mới dừng tay ngẩng đầu lên Thì thấy gương mặt lạnh tanh của Quang Trước mặt không khỏi làm cô giật mình Mà lùi lại về phía sau Nhưng điều xui quẩy là chiếc máy của cô không may Vướng vào cạnh bàn Làm sách một lỗ lớn ở bên eo Cô vội vàng lấy tay xe lại mà ngại ngùng nói Giám đốc xin lỗi Tôi cứ nghĩ là cái Linh Mà sao anh lại quay lại đây vậy Quang nhíu đôi lông mày lại Khi thấy cô cứ đứng khom người che lấy vết sách bên hông, chẳng nghĩ ngợi nhiều, anh liền cởi chiếc áo vest của mình, rồi tiến sát đến cạnh cô khoác nó lên người cô. Thấy Quang làm vậy, Nhi không ngừng ngạc nhiên, đôi mắt cô trợn trắng lên trước hành động đó của Quang. Do ngại ngùng, mặt cô đỏ bừng lên, trái tim cũng đập loạn không kiểm soát nổi khi cánh tay vững chắc của Quang đang rang rộng khoác chiếc áo của anh cho cô, gần đến nỗi cô cũng nghe được nhịp đập mãnh liệt của anh. Cô đứng im vậy cho đến khi người Quang dần dần lùi lại ra phía sau, lúc ấy cô cũng cảm nhận và thấy được một chút gượng gạo trong hành động vừa rồi của anh. Tối nay công ty sẽ có một buổi liên hoan, cô sắp xếp lùi lại những cuộc hẹn tối nay giúp tôi. Quang chỉ bỏ lại câu nói đó rồi quay người bỏ đi, làm cô vẫn đứng ở đó ngại ngùng, cho mãi lúc sau mới có thể hoàn hồn trở lại. Vào nhà vệ sinh, cô cởi áo của anh ra, thì quả nhiên vết rách không hề nhỏ. Chỉ cần cô đứng thẳng là bộ eo nhỏ nhắn trắng muốt mịn màng kia lộ cả ra. Cô thấy bản thân mình thật xui xẻo mà. Từ sáng tới giờ nếu không có Quang giúp đỡ, thì cô không biết mình phải làm thế nào nữa. Cô cầm chiếc áo của Quang, rồi khom người sẽ đi viết sách của váy, mà từ từ đến và làm việc. Vì cô biết, nếu mà mình mặc chiếc váy này, sẽ có nhiều dị nghị từ những nhân viên khác, dù cô và anh chẳng có quan hệ gì. Mông chưa đặt vào chiếc ghế của mình. Thì cái Linh đã đứng trước mặt chiều một cái túi đưa ra trước mặt cô. Chị, đây là đồ của chị. Cô cầm lấy trước sự ngỡ ngàng của bản thân. ơ cái gì đây? Chị có đặt quần áo của shop này đâu. Em không biết đâu. Vừa rồi có người gửi cho em bảo mang cho chị. Thôi thôi, chị cầm lấy em còn phải đi photo nốt tài liệu đây. Không thể giám đốc đuổi em khỏi công ty sớm mất thôi. vừa nói xong, cái Linh liền quay người bỏ đi. Cô cầm lấy và mở ra thì thấy trong đó là một cái váy len màu đen, thân dài, cổ cao, kèm với những họa tiết xen trông khá là đẹp mắt. Cô vẫn lơ ngờ cầm lấy nó, không biết là ai gửi tặng, thì thấy có một tờ giấy ở trong chỉ ghi, không cần cảm ơn. Miệng Nhi bất chợt cong lên một nụ cười, rồi cầm lấy nó đi đến phòng vệ sinh. Chiếc váy ôm gọn vào người cô, nó giúp cô tôn được ba vòng đẩy đảo của mình, mà lại rất sang trọng kín đáo, phù hợp với thời tiết hiện đại. Do tối nay ở công ty có buổi liên hoan, thành ra mọi người trong công ty, ai cũng háo hức. Mấy chị em thì thi nhau hỏi han nhau xem, nay mặc gì, rồi đến lúc gần tan ca, cả công ty nhộn nhịp chuẩn bị. Đối lập với cả công ty, cô vẫn bình thản ngồi làm việc của mình. Tối nay chị có đi không ạ? Này em có hẹn trước, đến nhà gặp bố mẹ người yêu, chắc không đi được rồi. Cái Linh nó cũng ngài người sang nói với cô. Nay trong người chị cũng mệt quá. Cả tối qua không được ngủ, giờ chỉ mong đến giờ tan ca để về ngủ thôi, chẳng muốn đi đâu nữa. Vậy chị vào nói khéo với giám đốc cho em luôn nha, chứ từ khi em vào làm đến nay, đây cũng là lần đầu công ty có buổi liên hoan, mà không đi em cũng ngại. Ừ, có gì tí chị nói luôn cho. Chị tốt như vậy mà ông trời nỡ sao lại lấy đi người chị yêu của chứ. Sao em nói sao cơ, chị không nghe rõ. Chỉ một chút nữa là Nhi đã buột miệng nói ra. Thế Nhi hỏi vậy cô liền vội chối. Dạ không có gì đâu. Em đi vệ sinh một chút. Linh thở vào nhẹ nhõm khi Thế Nhi không hề nghi ngờ chút gì. Vì trước khi Nhi quay trở lại làm việc, thì giám đốc Quang đã thông báo cho cả công ty, không ai được nhắc đến chuyện không may đã xảy ra. Nhiều người cũng thắc mắc tại sao không được nhắc tới. Nhưng là nhân viên cấp dưới, chẳng có ai dám thắc mắc, chỉ biết giả vờ như không có biết chuyện gì cả. Đến lúc tan ca, Thì trời bỗng đổ cơn mưa, mà khi xuống nhà xe lấy xe thì trong quốc của cô không có chiếc áo mưa nào cả, nên cô đành đẩy xe lại và gọi taxi về nhà. Ra ngoài đợi xe vào cái thời điểm này thì tắc ngổn ngang, mà trời lại càng lúc càng sáng mưa nặng hạt, chẳng còn cách nào cô đành lấy chiếc áo của Quang che tạm lên đầu, nhưng vừa mới cho lên đầu thì một chiếc xe đắt tiền sang trọng đổ trước mặt cô. Cô ngó nghiêng xung quanh, nhưng chẳng có ai đứng quanh cô cả. Nhưng cô gọi là taxi cơ mà. Vừa định lấy điện thoại ra kiểm tra, thì cánh cửa ô tô được kéo xuống. Gương mặt, người ngồi trong ô tô kia cũng lộ ra, thì ra đó là Quang. Quang ngồi trong ô tô nói vọng ra, khi vẫn thấy cô đứng trôn chân ở đó, mà không có ý định lên xe. Mọi người đi hết rồi, sao cô còn đứng ở đây? Lên xe đi, tôi đưa cô đến đó luôn. Sáng đốc, anh cứ đến đó trước đi ạ. Này trong người tôi thấy không khỏe, nên xin phép về trước ạ cô thấy sắc mặt quang trầm xuống, mắt khẽ nhíu lại, có vẻ không vui khi nghe thấy lời cô vừa nói. nhưng con nghĩ thế nào cũng không biết bản thân mình đã nói sai ở chỗ nào nữa. mau lên xe. giọng điệu anh nói như là đang ra lệnh cho cô vậy. biết là bản thân kiểu gì cũng không thể thoát được, nên anh đành gọi điện cho bác tài xế nói khó để hủy chuyến xe, rồi mới cẩn trọng bước vào xe anh. thấy cô đã ngoan ngoãn lên xe, mà còn lại trong mặc chiếc váy hôm nay, anh tự tay chọn. Miệng anh khẽ nhếch lên nụ cười hài lòng. Anh đã bảo cô, rồi những cuộc gặp khách hàng tối nay, sang ngày mai, để có thể đi buổi liên hoa này, mà không biết là cô ngốc thật hay giả ngốc nữa, mà định không đi, vậy thì anh đến đó cũng để làm gì nữa. Không khí trên xe rất bí bách, cô quay sang thì thấy anh rất chăm chú lái xe, mà quả nhiên người đẹp thì lúc làm việc hay lái xe, cũng toát ra được vẻ đẹp sạng người, khiến người ta nhìn đám đuối. Vẻ đẹp của anh cuốn hút cả tâm hồn của cô, làm cô ngẩn ngơ mãi, cho đến khi giọng của anh vang lên. Cô lại dùng cái mắt đó để nhìn tôi rồi. Sáng đốc sao, sao anh thấy được? Không phải anh rất tập trung lái xe sao? Anh không thể nhịn nổi cười với dáng vẻ ngốc nghếch này của cô mà quay sang cầm tờ khăn giấy, đưa sát vào mặt cô, để anh có thể an tâm mà lái xe. Cô nhớ đến chiếc áo sáng nay của anh. Cô cầm lên thì thấy nó đã hơi bị ướt, cô liền nói. Giám đốc còn chiếc áo này, tôi đã làm ướt nó, nên để tôi sạt đã rồi mang trả cho anh sao được không? Thấy cô nói vậy, anh mới nhớ chiếc áo mình đã đưa cho cô, có khi cả nửa tháng lương của cô cũng không đủ để mua nó, mà nãy thấy cô cầm nó lên để che mưa, anh thấy gàn cô cũng càng ngày càng to rồi. Không sao, cứ để ra ghế đằng sau là được rồi. Nhưng, nhưng như vậy có được không ạ? Vậy cô cầm lấy mang về giặt đi. Cô thấy mình đúng là ngu ngốc thà cứ im lặng vứt đi có phải tốt hơn không? tôi đùa đấy, cứ vứt ra đằng sau cho tôi. từ lúc ấy trở đi cô cũng chẳng nói gì nữa. nói kiểu gì thì bản thân cũng bị đuối lý hơn anh, nên đành im lặng mà quay về phía cửa. mọi người ăn uống xong, ai ai cũng đều có vẻ say xỉn. lúc ra về từng tốt một họ gọi taxi đến. trong người cô lúc đó cũng có chút men rượu, người cảm thấy hơi khó chịu và chóng mặt, nên định gọi anh trai cô đến đón cho so an toàn nhi hay là về cùng tụi anh nè, đằng nào cũng qua nhà em mà." Mấy anh chị thấy cô vẫn đứng đó nên liền bảo, "Dạ thôi, em gọi cho anh trai đến đón rồi ạ. Mọi người cứ về trước đi ạ." "Ừ, vậy bọn anh về trước nhé. Mai gặp ở công ty nhé." Lúc ấy, cô thấy cổ họng mình rất muốn nôn nên vội vàng chạy đến gốc cây gần đó. Cô nôn hết những thứ vừa ăn trong bụng mình ra thì cảm thấy đỡ hơn. Vừa khéo Lúc ấy có người chiều mấy thờ khăn giấy ra trước cô, cô liền cầm lấy và không quên nói lời cảm ơn. Khi chắc chắn cái bụng của mình sẽ không nôn thêm lần nào nữa, thì mới dần dần đứng dậy, nhưng cái đầu cô vừa quay ra thì đã đâm ngay vào một ai đó. Cô cảm nhận đó là một bờ ngực vững chắc rắn giỏi của một người đàn ông. Khi người đó lấy tay ấn đầu cô ra khỏi ngực anh ta, thì cô lảo đảo đứng không vững, cũng may anh ta đã kịp giang tay ra đỡ lấy cô. Cô ngước mắt lên nhìn. Thì ra cô đang ở trong lồng ngực của giám đốc. Thảo nào cái mùi hương từ cơ thể lại quen như vậy. Xin lỗi giám đốc, mà sao anh vẫn còn ở đây? Không phải là anh đã về từ sớm rồi sao? Cô định thần rồi đứng thẳng dậy. Còn cô sao không về còn đứng ở đây một mình? Mọi người đâu hết rồi? Mọi người về trước rồi. Còn tôi đang đợi người tới đón. Anh khẽ nhíu mày lại rồi cầm lấy cốc nước gừng nhân viên vừa mang đến và chia ra đưa cho cô. Này! Cô uống vào đi rồi lên xe tôi trở về. Nhận lấy cốc nước từ tay quang, cô vừa uống vừa từ chối. Thôi thôi, không cần đâu giám đốc, anh trai tôi đang trên đường đến đón tôi rồi. Uống ực một cái xong, cô chỉ cốc ra đưa cho anh, rồi tiện tay quyệt ngang miệng mình, mà chẳng hề để ý chút hình tượng trước mặt anh. Chờ đẩy hai phút sau thì Minh anh trai cô đến, thấy vậy chân cô siêu vẹo mà trèo lên chiếc xe SH cao ngút người của anh trai mà không quên quay sang chào anh. Giám đốc, tôi về trước đây. Tạm biệt anh. Cánh tay của Nhi đang vẫy chào. Mi liền cầm lấy vòng qua eo của mình. Đến khi cố định chắc chắn, thì quay sang chào quang một câu. Cảm ơn cậu. Chúng tôi về trước nhé. Đang đi trên đường, thì cảm thấy phía sau đứa em gái của mình không ngừng ngọ nguệ. Miệng thì liên tục lầm bẩm hát vớ vẩn. Mà cái giọng hát của cô có hay đâu. Mọi người đi xung quanh, ai ai cũng quay sang nhìn với ánh mắt hiếu kỳ. Không thể chịu nổi nữa. Minh liền đe dọa Nhi một câu. Mày mà không im, thì ta sẽ vứt ngay xuống đây đấy. Khôn hồn thì ngồi yên cho anh mày nhờ. Công nhận là hiệu quả. Lời Minh vừa dứt thì Nhi cũng im lặng và ngoan ngoãn. Ngồi đằng sau, hai tay ôm chặt lấy eo anh trai mình. Đến sáng hôm sau, lại là cái tiếng kêu của chiếc đồng hồ cạnh đầu giường đánh thức cô dậy. Mở mắt ra, thì thấy đầu cô choáng váng. Chắc là do tác hại của cuộc nhậu nhạt tối qua. Ngồi dậy một lúc, thấy mình tỉnh táo hơn, rồi bước những bước chân nặng nề vào nhà vệ sinh. Cô vừa bước chân xuống phòng khách, thì đã thấy mẹ cô mang đến một bát canh nóng, mà lèm bèm nói. Đây, uống vào ấm bụng đi. Từ sau mà còn mang cái bộ dạng như tối qua về nhà, thì liệu hồn đấy. Mẹ cô vẫn luôn luôn vậy, là người hay càn nhằn với chồng và con cái, nhưng lại sốt sáng nhất khi có chuyện xảy ra. Còn biết rồi, mẹ vẫn là nhất. Cô không phải nịn tôi, mau ăn đi không lại muộn làm bây giờ. Nhanh chóng đánh chén sang bát canh, thì chiếc bụng đang cồn cào cũng ấm hẳn lên, rồi vội ra bắt xe tới công ty. Vừa khéo đặt mông xuống ghế, thì nhìn lên trên bàn có một chiếc cặp lồng xinh xắn đặt bên cạnh chậu cây xương rồng của cô. Cô tò mò mở ra, thì thấy trong đó là cháo thịt bằm thơm phức. Cô người ngác nhìn xung quanh, cũng không thấy ai ở đó, nên chẳng biết là ai đã đặt cái này ở chỗ của cô. Đang phần vần suy nghĩ, thì cái Linh tung tăng đi lại, vẻ mặt vui vẻ hơn mọi ngày cô liền trêu. Sao? Sao rồi? Chắc là hôm qua được lòng bố mẹ nhà bạn trai, lời này mới hớn hở thế kia đúng không? Cũng coi như tạm ổn chị ạ, em thấy bố mẹ anh ý, cũng quý em lắm, hỏi hàn quan tâm đủ thứ mà không bị áp lực. Thế thì tốt quá rồi. Mà nay chị ăn món gì mà thơm quá chừng vậy? Cho em ăn nữa được không? Thấy Linh nó nói vậy. Thì cô cũng mới sực nhớ ra, cái cặp lồng cháo này, nhìn nó thì khá ngon, nhưng nãy cô đã ăn một bát canh đầy mẹ cô nấu rồi, giờ nhìn thấy cái này cũng không đói mà ăn nữa. Chị vừa đến thì đã thấy nó ở đây rồi, không biết là của ai gửi nữa. Em cứ lấy ăn đi, nay chị ăn sáng ở nhà rồi, nên cũng không muốn ăn nữa. Vậy em xin nha. Nhì vẫn vui vẻ vô tư đưa chiếc cặp lồng cháo cho Linh, mà không hề biết, đang có ánh mắt tức giận nhìn về phía mình. Chắc từ hôm cô đi làm trở lại, thì nay có lẽ là buổi đầu tiên, không thấy Quang giao công việc, và gọi cô vào nhờ công việc. Bản thân cô lại cứ nghĩ, chắc là do hết việc, hoặc là Quang thấy mấy ngày nay cô đã làm việc vất vả, nên cho cô một hôm nghỉ ngơi. Thành ra cả ngày hôm ấy, cô lại rất thành thôi, còn Linh thì chạy ngược chạy xuôi, hết làm cái này rồi đến cái khác. Cô có hỏi muốn giúp đỡ, thì cô ấy lại bảo là giám đốc chỉ thị cô ấy phải làm. Vậy là cô cũng đành bó tay chẳng giúp đỡ được gì, còn bản thân lại rất rảnh, thỉnh thoảng tiếp những cuộc điện thoại của khách hàng hẹn gặp quang. Tan làm thì cô đi mua đồ cùng mấy chị em trong công ty, rồi mới trở về nhà với tâm trạng thoải mái vui vẻ.